các bạn đang nghe tại đọc truyện audio c h net được vô lễ vê chị t h u tương lai như vậy ba đông nha dòng mà trek g ư ơ con gái nguyệt nha con cũng phải nghe ba con đi tờ sau này con được phép nói như vậy hòn nữa mẹ đọc gái đó rồi nó chỉ là đẹp một chút tôi c h ư không mập chồng rất là phúc hậu nha mẹ đông sợ con gái nói như vậy mà đèn tai con trai thi nguy t ó mẹ mẹ con vê nói tóc chu cota như vậy không ha tóm lại con thái đê chị nhan như làm chị xấu của con Chứ h k ô nhìn g giờ bao c ấ thấy p nhận cô ta đâu. Đồng Nguyệt Nha nói. Nguyệt Nha Đồng vừa nghe chịu h vậy cô có ta t vừa đâu. Mẹ lập tức trở mặt. h như vậy không cho phép ữ n con nói g lời vậy thấy r ư ớ c mặt a n trai thêm một thì hết thẻ thiến biết t ba qua của chưa nói lại con. con còn câu, con Con Nếu như như dụng của con lại đó. Con biết chưa hả? Nhìn hả? dám mẹ đó. vậy và sẽ mẹ tức giận như vậy đồng nguyệt n h a vội vàng im miệng trong lòng tự mắng mình trước mặt bà mẹ không nên mở miệng bình phẩm về nhân cách của người khác dạ vâng con biết rồi Đồng đầu đáp đời đi đi、bà、Đồng Đồng rồi, Nguyệt Nha ngoan ngoãn phòng vàng lên tiếng giải vây cho con gái. Đồng Nguyệt Nha nhìn thấy bà lên tiếng giúp mình thì lập tức nhảy dững lên chạy thẳng về phòng chỉ sợ rằng mẹ sẽ tiếp tục mắng mình Khi trở về phòng, cô không quên mắng thầm Thủy Kiều Mẫn Muốn làm chị dâu của cô ư, sẽ không gật giải gái giúp mau Kiều dâu đâu vây thấy chạy Thủy Tội Thì tức tiếp tục trở thầm cho Chỉ Khi chị của cửa lập lại làm vội mẹ về về về Bà bà cô cô có sợ sẽ sẽ ư, ông tổ của đông gia là đầu bếp trong ngự trù nhà bếp của hoàng cung là một người có tay nghề tuyệt hảo được hoàng tượng vô cùng yêu thích tay nghề của người trong đông gia được ông tổ truyền lại cho đến đời của ông cụ nội đông gia thì ngự trù phương làm bảng hiệu cho quán ăn đông gia vì vậy mới trở nên phát đạt đến đời ông nội đông tuấn giật thì sự nghiệp càng được phát triển trên các lĩnh vực khác tập đoàn đông thị càng ngày càng nổi tiếng không ai là không biết đến cả đông lão gia có hai con trai và ba con gái bởi vì coi trọng người con trai lớn là đông phong nên ông đem gia nghiệp của ông tổ tiên là ngụ trừ phường giao cho hắn quản lý ai ngờ đông p h ò n g không những không có tư chất để làm thương nhân lại còn không có tài nấu nướng nên ngự trừ phường sau khi rơi vào tay hắn thì kinh doanh càng ngày càng xa suốt vì vậy hắn bị mấy người em trai em gái cười chê vô số lần cũng may trời cho hắn là một người con trai thông minh an tuấn như đông tuấn t h ậ t ngay cả lão đông thái g i a cũng có rất nhiều con cháu nhưng chỉ yêu thương một mình đông tuấn giật bởi vậy từ nhỏ đã tự mình dạy dỗ đứa cháu này thậm chí còn không cho nó ở cùng với vợ chồng của đông phong hắn mãi cho đến khi trưởng thành mới để cho nó về sống cùng với ba mẹ mà cũng bởi như thế đ ô n g tuấn giật rất nhanh đã trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn đông thị làm mọi người trên giới đông xa vừa áo ước lại vừa đố kỵ hẳn là không thể thay thế chỗ của hắn lại nói về thủy s a đời đời đều vất vả đồng ruộng quanh năm cày cấy trồng trọt ai ngờ đến đời của thủy đạo lại quyết tâm không giống như tổ tiên cả đời gắn liền với trồng ruộng sống kiếp trồng ngựa nữa cho nên hánh m ạ n dạn áp dụng những kinh nghiệm được tích lũy từ tổ tông để lại cùng với kinh nghiệm của bản thân mời chuyên gia đến ruộng nhà mình cùng làm thí nghiệm không ngờ thí nghiệm đó lại thành công có thể trồng ra loại gạo có chất lượng rất tốt từ đó thủy gia chính thức bước vào ngành sản xuất buôn bán gạo Tuy nói đã thoát tân thật nói phận nông dân, nhưng khỏi gia đã ra vì h bán thì thể rời chưa vậy thủy gia trên thương giới trường đều bị người trong thương giới d i ễ u cợt là gia đình lúa nước Cái cười cho của thức cho cũng cho con gái của gái hiệu khiến người gia giận thôi. phải gia giới danh dù ra buồn này đình không Hắn nào mình nhập thượng Thủy thể thế lưu. vào để cũng bởi vì vậy mà hai chị em thủy xa bắt đầu phải chịu một buổi tuổi thơ đầy sóng gió cho đến lúc trưởng thành người bà xã à, bà nói xem đề nghị vừa rồi của tôi như thế nào hả bà thủy đang đi qua đi lại trong phòng khách vội vàng hỏi ý kiến của vợ mình ông xã à cách đó thì tốt thật đó nhưng mà tiểu mẫn có thể đồng ý sao mẹ thủy dừng lại xa sự nhìn về phía chồng mình nó có thể không đồng ý sao đây là chuyện quyết định chỗ đứng của thủy xa trong giới thượng lưu nó không có quyền từ chối bà t h ủ y cắn chặt răng quyết tầng cất lời chuyện này thì thôi được rồi ông đã nói như vậy thì ông đi nói chuyện với nó đi mẹ t h ủ y chỉ có thể làm theo ý của chồng mình mà thôi làm sao tôi có thể đi nói với nó được chứ bà xã à là phụ nữ nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn nhiều nhé bà t h ủ y có một chút t r ộ t dạ cảm thấy những lời này rất là có nói tôi đi nói ư Mẹ mà Thùy hết. Tối trở hỏi nhưng không nhớ nghĩ nay cao sọng lại, mà... gì hết. nó gì lại, về, bà hãy nói chuyện nói nó với đi. t ô i rồi. và bàn Đồng đã Tổng xong Một t bạc h ờ i gian nữa để chọn hai g nữa chọn n để à y cho đ ứ a nó gặp ặ m t ăn một bữa cơm với nhau. một cơm Thùy rất bữa Bà với khoát nói ra khiến cho mẹ thùy không cách nào cự tuyệt t hot nhất tại Nghe chuyện chuyện n e đọc u o i a d